Hiên vi nhìn về phía Giang Nam. Dung giọng nói. Kính xin bệ hạ ra tay. Sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm. Bất vi sở động. Thản nhiên nói. Sắc mặt thi Hiên vi khẩn trương chú ý chín đại thiên kiếp tùy thời chuẩn bị ra tay. Giang Nam đưa tay, lập tức đem nàng trói buộc chấn áp. Làm cho nàng không thể nhúc tay giúp xấu của hai vị thánh thiên tử. Thi hiên vi dãy rua không được, cuối cùng nhất chỉ phải buông tha cho. Hai vị thánh thiên tử ở trong chín đại thiên kiếp thân thể không ngừng nứt vỡ tan giá. Nguyên thần bị oanh toái. Hóa thành nguyên thủy chi khí. Lập tức lại ở trong nguyên thủy chi khí trọng sinh. Sau khi trọng sinh nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần lần nữa bị oanh toái. Tuần hoàn đền đáp lại. Vô cùng thê thảm. Đột nhiên. Hai vị thánh thiên tử quát tháo. Hai đại nguyên thần há mồm phun ra từng đảo thiên đảo. Hóa thành hai mặt mâm tròn. Như 350 cuốn thiên đảo bảo quyển cấu thành khay ngọc kim chất. Hai mặt mâm tròn một âm một dương, nhất tránh nhất phàn, đột nhiên tương dung, luyện làm một thể. Mâm tròn chuyển động, đem hốn độn tử tiêu lôi kiếp phai mờ. Mặt mâm tròn này chất chứa uy năng kinh người, tựa hồ tích chứa hết thầy pháp môn của tiên đạo. Đủ loại tiên đạo phù văn ở trong mâm tròn thay đổi liên tục không ngớt. Một khi tế lên liền dựng ở thế bất bại Từng đợt lôi kiếp nặng nề bị mâm tròn phai mờ Cuối cùng nhất chỉ còn lại có nguyên thủy huyện thiên lôi kiếp Giang Nam Thân là người hoàn thiện thần đạo Đạo thống của hắn dẫn phát uy năng nguyên thủy huyện thiên lôi kiếp Cũng là lớn không thể tưởng tượng Đây là thần đạo phản công cuối cùng Mâm tròn cùng huyền thiên lôi kiếp chống lại. Huyền thiên lôi kiếp cũng tự đựng một phần nguyên thủy chi khí. Cơ hồ vô cùng vô tận. Không cách nào phai mờ. Không ngừng oanh xuống. Cả hai rằng co. Sắc mặt hai vị thánh thiên tử ngưng trọng. Thiên kiếp có thể vĩnh viễn oanh xuống dưới. Nhưng mà hai người bọn họ lại không cách nào vĩnh viễn kiên trì. Nếu như tiếp tục tùy ý nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp không ngừng oanh xuống. Sớm muộn bọn hắn sẽ bài vong ở dưới kiếp số. 83 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2039. Phản đồ thần đạo. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện hồng 350 cuốn thiên đạo bảo quyển. Thánh thiên tử quân đột nhiên lên tiếng nói. Thánh thiên tử chít con mắt sáng ngời. Cổ động nguyên thần. Phân ra một đảo pháp lực hướng thiên đạo bảo quyển bay tới. Cùng lúc đó thánh thiên tử quân cũng cuốn hướng thiên đạo bảo quyển. 350 cuốn thiên đạo bảo quyển cùng mâm tròn kia tương dung uy năng lập tức tăng nhiều Rốt cuộc nổ nát nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp Luyện nhập bên trong mâm tròn Cho dù nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp bị nuốt vào bên trong thiên đạo bảo quyển Nhưng vẫn không ngừng chấn động Ý đồ lao ra mặt mâm tròn này Hai vị thánh thiên tử ngay ngắn ngồi xếp bằng tế ra nguyên thần. Luyện hóa kiếp số bên trong mâm tròn. Cùng lúc đó. Thiên tán hoa cách đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. 350 đảo thiên đảo hết thầy hiện hiện. Thiên đảo nổ vang. Vô số thế giới đại đảo trong tam giới phù hiện. Cùng thiên đảo tổng minh. Giang Nam Thân là trưởng khống giả thiên tán hoa cái, dẫn đầu cảm ứng được thiên đạo tự mình cải biến. Vốn thiên đạo là thần đạo thiên đạo, bây giờ trong thiên đạo chất chứa thần đạo đang không ngừng suy yếu. Mà thiên đạo thiên đạo sinh trưởng, xâm chiếm lãnh địa thần đạo. Mà đại đạo trong vô số thế giới của tam giới cũng đang không ngừng tự mình cải biến thích ứng thiên đạo. Oanh vô số đại đạo vọt tới, rót vào thể nội hai vị thánh thiên tử, thiên đạo cũng tự nổ vang. ra chỉ 350 cuốn thiên đạo bảo quyển. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả nguyên một đám thế giới bên trong tiên giới đại thiên thời không, thiên đạo cũng tự hiện ra. Vô số đại đảo hiện lên chủ động sửa đổi biến hóa thích ứng hệ thống mới này. Đây là thiên nhân giao cảm. Năm đó Giang Nam mở ra thiên cung thứ chín. Cũng từng dẫn phát thiên nhân giao cảm. Bất quá so sánh với hai vị thánh thiên tử gây ra thiên nhân giao cảm. Lần kia Giang Nam gây thiên nhân giao cảm động tính nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là bổ toàn thần đạo, mà hai vị thánh thiên tử lại phá vỡ thần đạo, cải biến thiên đạo cùng thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, chúng sinh tam giới, thần ma cổ xưa, chúng sinh tiên giới, tiên nhân cổ xưa. Hết thầy cảm ứng được thiên đạo biến hóa, thiên đạo biến hóa mang đến đại đạo thế gian biến hóa, nguyên một đám đồng dung từng đạo thần thức khủng bố ở tiên giới chấn động xuyên thẳng qua đại thiên thời không xem ra tiên đế cung cùng tiên tôn cung suy tính không sai trận chư thần hoàng hôn kiếp này cùng tiên giới tiên nhân ta không quan hệ không chỉ không là chuyện xấu ngược lại có khả năng sẽ là một chuyện tốt bất quá trận chư thần hoàng hôn kiếp này Đối với bát tiên vương suy yếu là khẳng định. Thế lực bát tiên vương tất nhiên sẽ đình chỉ khuyết chương. Không biết bát tiên vương sẽ có cử động gì. Bọn hắn nhất định sẽ ngồi không yên. Trần thiên nhân giao cảm này. Nhất định sẽ triệt để bị diệt đảo thống của bọn hắn. Thế gian sẽ không người theo đảo thống của bọn hắn tu luyện lịch đại tiên nhân phi thăng Vì bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt Để cho bọn hắn có thể tu thành tiên vương Bất quá lần này bọn hắn muốn thành tựu tiên quân Là không cách nào lại mượn nhờ đảo thống của bọn hắn rồi Chỉ có thể đi lối tắt khác Tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng ý định gọt quyền Sẽ không ngồi nhìn thấy lực bát tiên vương lớn mạnh. Chắc chắn sẽ không cho phép bát tiên vương hạ giới can thiệp. Tam giới kịch liệt dung động lắc lư. Từng tòa thế giới lắc lư. Đại đảo hiện lên. Vô số đại đảo vọt tới. Loại tràng diện này. Thậm chí siêu Việt thần đế chứng đạo. Sáng chói vô cùng. Biến cách cực đại cải biến tất cả vũ trụ Rốt cuộc bắt đầu Sang nam tóc đen tung bay Đột nhiên bay lên trời Lấy tay hướng thiên tán hoa cách trộp tới Thiên tán hoa cách bao phủ tam giới 350 đảo thiên đảo như là cốt rù Chầm rãi khép lại Âm ầm, Hàng rào tiên giới đột nhiên vỡ ra Một cái đại thủ từ chỗ hàng rào vỡ ra hung hăng trục đến. Trục về phía Đại La Thiên. Cái bàn tay này khổng lồ như thế. Kinh người như thế. Thậm chí ngay cả Đại La Thiên ở trước mặt bàn tay này cũng lộ ra không có ý nghĩa. Tiên giới tiên vương rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ. Giang Nam hừ lạnh. Thân hình càng ngày càng to lớn cao ngạo. Càng ngày càng khổng lồ. Sơ lên thiên tán hoa cái. Hung hăng hướng tiên vương chi thủ này gõ đi. Đế huyện, huyện thiên giáo chủ, ngươi cách này là ý gì? Tiên vương chi thủ kia bị thiên tán hoa cái gõ trúng. Bàn tay kịch chấn. Chỉ thấy thiên tán hoa cái 350 đảo thiên đảo đột nhiên mở ra. Đem bàn tay lớn này bắn trở về trong tiên giới. Trong tiên giới chuyển đến một thanh âm dần dỗi. Không sai. Trong tiên giới chuyển đến thanh âm quảng đại khác. Chỉ cần thần đảo vẫn còn. truyền thừa vẫn còn. Người đến tiên giới tất nhiên cũng có thể trở thành một tiên vương. Thậm chí tiên quân Làm gì tự đoạn tiền đổ Ngươi đây là đang gây thù hẳn Lại có một thanh âm từ tiên giới truyền đến tiên vương tức giận nói Là cùng bắt tiên vương chúng ta là địch Lúc thiên đảo triệt để cải biến Ngươi cũng khống chế không được thiên tán hoa cái Đã đến tiên giới Ta nhìn ngươi xong việc như thế nào Giang Nam cười ha ha, cầm thiên tán hoa cái trong tay. Ngửa đầu nói, tiên giới ta nhất định sẽ đi đến lúc đó kính xin tám vị đảo huynh vui lòng chỉ giáo. theo hở hàng rào tiên giới đột nhiên oanh một tiếng khép lại. Phản đồ thần đạo, ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hào hào chỉ giáo ngươi. Giang Nam đem Thiên tán hoa cái tế lên, cái Thiên đạo chí bảo này lần nữa bao trùm bầu trời tam giới. Tuyệt tiên hoa thanh niên run rẩy. Vừa rồi bắt Tiên vương lên tiếng quát lớn Giang Nam. Trong đó liền có dược tiên chi tổ Huyền Thanh Tiên vương. Nàng phản bội Huyền Thanh Tiên vương, đầu nhập vào Giang Nam. Nghe được thanh âm cố chủ tự nhiên như là chuột thấy mèo, sợ bị Huyền Thanh Tiên Vương phát hiện, trong nội tâm Hoa Thanh Nhiên khiếp sợ rung động. Giang Nam cầm Thiên tán hoa cách trong tay cùng tám tiên vương cách giới sằng co. Mặc dù là nàng vị chân tiên này cũng cảm giác được hung hiểm, cảm giác được run rẩy. Tiên nhân tu luyện thần đạo phi tiên Nhìn thấy bát tiên vương tám cái tiên tổ này đều có một loại kính sợ phát ra từ tâm hồn. Bởi vì thần đạo là tám tiên vương này mở. Người đời sau đều là dựa vào tám tiên vương bọn hắn mới có thể phi tiên. Bởi vậy bát tiên vương đối với bọn họ có áp chế tự nhiên. Hoa thanh niên nhìn thấy Giang Nam phản hồi Đại La Thiên. Lấy lại bình tĩnh. Tiến lên phía trước nói. Ngươi đã đoạn đảo thống của bọn hắn. Nếu ngươi tiến vào tiên giới. Chỉ sợ tiên nhân tiên giới sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoại trừ bát tiên vương. Còn có tiên giới chư tiên. Rất nhiều thế lực lớn. Chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi gây khó dễ. Đoạn đảo thống của ngươi. Đây là huyết hải thâm cửu. Hoa đảo hữu lo lắng rồi. Đế cùng tôn mở vũ trụ càn khôn. Vì chính là để cho thế nhân tu thành tiên nhân. Trường sinh bất lão. Cách gọi là thần đạo bất quá là bổ sung cho tiên đạo mà thôi. 84 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2040. Tiên đạo xác lập. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sang nam cười nói Về phần bát tiên vương Là vì lợi ích bị hao tổn Chỉ có bọn hắn mới đối phó ta Bất quá ta giàu gì cũng là người hoàn thiện thần đạo Cùng bọn họ có được địa vị đồng giảng Bọn hắn muốn diệt trừ ta cũng không dễ dàng Trong lúc nói chuyện Thánh thiên tử chiết cùng thánh thiên tử quân đã triệt để tu thành nguyên thần. Hàng rào tiên giới chấn động. Từng đảo tiên quang tiên khí như là cầu vòng rủ xuống. Không ngừng hướng trong cơ thể hai người rơi đi. Thoải mái nguyên thần. Bọn hắn yêu nguyên thành tiên đạt được tiên giới tán thành ra chỉ trên thân hai người. Bất quá bọn hắn so sánh với tiên nhân tu luyện thần đạo thành tiên Vẫn là quá nhỏ bé Tuy đạt được tiên giới tán thành Lại không có khả năng xuyên qua hàng rào trầm trọng phi thăng tiên giới Chư thần chư hoàng chư đế ngưng mắt nhìn lại Chỉ thấy hai vị thánh thiên tử này cường đại cũng không ở thân thể Mà là nguyên thần Nguyên thần của bọn hắn cực kỳ cường đại Cơ hồ tích chứa tất cả pháp lực toàn thân Trái lại thân thể đối với loại tồn tại nguyên thần thành tiên này mà nói cũng không trọng yếu như vậy Cách này cùng thần đạo bất đồng thân thể đối với thần mà nói cùng thần tính đồng dạng trọng yếu Thân thể không còn thần tính cũng không thể lâu dài Hơn nữa thân thể cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của thần. Thần tính của thần tuy trọng yếu. Nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích. Ngược lại cần thời thời khắc khắc phòng hộ. Nấp trong tử phủ. E sợ cho ngoại lực phá hư. Mà hai vị thánh thiên tử khai sáng tiên đạo lại dùng nguyên thần làm thủ đoạn công kích mạnh nhất. Nguyên thần thúc sụp thần thông. Nguyên thần khống chế pháp bảo Phòng ngự cùng lực công kích của nguyên thần đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người Nguyên thần ngày bình thường có thể nấp trong thân thể Cũng có thể luyện nhập bên trong pháp bảo. Tầm quan trọng của pháp bảo lập tức sâu sắc tăng lên Chiến lược bản thân bọn hán đối lập thần linh Đại khái tương đương với chân thần Thần chủ tầm đó Nhưng mà nếu là nguyên thần thúc giục Pháp bảo. Vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Đối với chiến lực tăng lên thật lớn. Chỉ sợ có thể cùng thần tôn so sánh. Loại thành tiên tri đạo này của hai vị thánh thiên tử. Đối với thần tính cải tiến thật lớn cùng thần sâu sắc bất đồng. Chư thần chư hoàng chư đế tất các kêu kỳ lạ. Mà ánh mắt sang Nam thì rơi vào thiên đảo bảo quyển. Chỉ thấy chư Hoàng Liên Thủ chế tạo 350 cuốn thiên đảo bảo quyển. Giờ phút này đã luyện làm một thể. Hóa thành hai mặt âm dương ngọc điệp. Một phân thành hai. Cũng có thể hợp hai làm một. Trong đó thiên đảo ẩm ẩm phát sinh cái biến. Thần đảo cùng thiên đảo cùng tồn tại. Mặt ngọc điệp này tích chứa uy năng vô lượng Uy lực còn đang không ngừng tăng trưởng Hẳn là tiên đảo đang không ngừng hoàn thiện Nắm giữ không gian thần đảo Mặt ngọc điệp này uy năng sẽ theo tu vi cảnh giới của chết nhi quân nhi tăng trưởng mà tăng trưởng Sớm muộn sẽ biến thành pháp bảo uy năng cường đại nhất hạ giới Đến gần vô hạn thiên tán hoa cái. Giang nam thầm nghĩ. Tương lai ta ly khai hạ giới. Bọn hắn cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Hai vị thánh thiên tử vẫn còn tập trung tư tưởng suy nghĩ tiềm tu. Ý định thừa cơ một lần hành động đem cảnh giới tăng lên tới cấp độ rất cao. Suy diễn ra con đường sau này. Ngày hôm nay thiên đảo gia trì. Vạn đảo triều bái, tiên giới tán thành, thiên đảo cùng thiên địa vạn đảo cũng đang thay đổi. Thích ớ tiên đảo, lúc này ra chỉ đối với hai người chưa biến mất, là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tăng lên tu vi cảnh giới cùng suy diễn cảnh giới sau này. Nội tình của hai người đều xa xa không tiêu hao hết. Thánh thiên tử triết vốn là thần quân đại viên mãn cảnh giới. Tồn tại có thể so với hoàng đạo cực cảnh. truyền tu tiên đạo. Hao phí nội tình ngay cả một phần trăm cũng không đến. Thánh thiên tử quân thì trải qua chư thần chư hoàng chư đế chúc phúc gia trì. Lại chất chứa huyết mạch của đế huyền cùng thiên hậu nương nương. Huyết mạch chi lực vô cùng nồng đậm Lại ở trong cơ thể thiên hậu nương nương tụ tập thiên địa linh tú trửa nuôi mấy trăm năm. Nội tình của hắn cũng cực kỳ giàu có. Hai vị thánh thiên tử lẫn nhau luận đạo. Miện pháp. Suy diễn cảnh giới sau nguyên thần thành tiên. Chư thần chư hoàng chư đế vần quanh lắng nghe. Chỉ thấy cũng không lâu lắm. Nguyên một đám cảnh giới tiếp sau liền bị hai người suy diễn ra Khiến cho từng tiếng sợ hãi thán phục Tam giới có ba mươi ba trọng thiên Hai vị thánh thiên tử mở tiên nhân cảnh giới liền đối với ứng ba mươi ba trọng thiên Sau nguyên thần thành tiên được xưng là nhân tiên Nhân tiên lục trọng thiên Về sau là địa tiên Địa tiên lục trọng thiên sau là thiên tiên. Thiên tiên lục trọng thiên. Hợp cùng một chỗ là thập bát trọng thiên. Sau nhân tiên địa tiên thiên tiên là kim tiên. Kim tiên lục trọng thiên. Thành tựu cao nhất là thái ấp. Cái gọi là thái ấp là được thái nhất. Ý là vô cực vô lượng. Vĩnh hằng quy nhất. Tu thành đạo quả Ký Thác Tam Giới Sau Kim Tiên là Đại La Kim Tiên Đại La Kim Tiên Lục Trọng Thiên Đại La Kim Tiên Hình Thần Đều Diệu Đạo Quả Đại La Ngao Du Thái Hư Sau Đại La Kim Tiên là Hốn Nguyên Thánh Nhân Chia Làm Tam Trọng Thiên hỗn Nguyên Huyền Thiên Thánh Nhân Hốn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân Hốn nguyên nguyên thủy thánh nhân, đã đến hốn nguyên nguyên thủy thánh nhân cảnh giới, cũng đã đạt tới thành tựu trí cao. Chư thần chư đế chư hoàng cùng mấy tiên nhân như hoa thanh niên nhau nhau phỏng đoán nguyên một đám cảnh giới này, nguyên một đám tán thưởng không dứt, lúc kim tiên cảnh giới sẽ để cho người đạt tới thực lực như chân tiên tiên giới. Mà tu vi thực lực của Đại La Kim Tiên, thì sẽ cùng tiên vương của tiên giới so sánh. Đã đến hốn nguyên tam thánh cảnh giới, sẽ so sánh tiên quân, thậm chí vẫn đỉnh trình độ rất cao. Bất quá nghĩ đến cảnh giới hốn nguyên tam thánh nhân cuối cùng, muốn đạt tới cũng là cực kỳ khó khăn. Tiên thiên đại đế thất diệp cùng mấy thần hoàng bên trong tiên thiên thần ma nghiên cứu hai vị thánh thiên tử mở ra tiên nhân cảnh giới. Nguyên một đám đồng dung tán thường. Tiên thiên thần ma ta bất tử bất diệt. Nhưng tu thành hốn độn tiên nhân lại vạn phần khó khăn. Hốn độn tiên nhân từ xưa đến nay hiếm có. Đến hoàng đạo cực cảnh cũng đã đạt đến cực hạn. Tiên thiên đại đế thất diệp cười nói, một tiên thiên thần hoàng khác nhau nhau gật đầu, cười nói, Giang Nam phỏng đoán nguyên một đám cảnh giới này, nhất là hốn nguyên tam thánh đằng sau, so với cảnh giới trước mắt của hắn còn muốn siêu thoát, còn muốn siêu việt. Đã đến hốn nguyên nguyên thủy thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ có thể cùng đế tôn so sánh rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Muốn tái tiến một bước, chỉ có đi tiên giới đại thiên thời không. Đem thiên đảo bên trong đại thiên thời không tới tay tương lai tiên giới, không thể thiếu tiên nhân hạ giới. Hai vị thánh thiên tử xác lập cảnh giới. Lại bắt đầu nghiên cứu và thảo luận công pháp. Đem công pháp dựa theo thiên đảo phân chia. Đại khái chia làm 350 cuốn. Mỗi một cuốn cũng có thể thành tiên. Nhưng mà muốn đạt được thành tựu rất cao. Thì cần càng nhiều lính ngộ nữa. Nghiên cứu thiên đảo khác. Mới có thể tu thành địa tiên. Thiên tiên. Kim tiên. 350 cuốn chỉ là một cách đại giản giáo Còn có thể chia làm vô số loại công pháp Bất quá đại giàn giáo đã xác định Công pháp đời sau thì cần người đời sau đi phỏng đoán khai sáng Hạ giới tiên đạo rốt cuộc xác lập Tam Đức Phật tổ hai tay hợp thành chữ thập nói Tu luyện pháp môn hai vị thánh thiên tử khai sáng Làm để nhất kim tiên của Phật môn ta a chậm đắc Giang Nam ngăn hắn lại cười nói Chư vị đảo hữu không cần cuốn quyết Thần đảo ta tuy thọ nguyên không bằng tiên đảo Nhưng hôm nay chư thần hoàng hôn kiếp còn chưa kết thúc Ba nghìn tiên thể còn đó Tương lai còn có quyết chiến Các ngươi vẫn là trước luyện thần đạo Pháp bảo mạnh nhất của từng người. Từng người lưu lại bảo vật cường đại nhất của thần đạo. Lại tu luyện tiên đạo cũng không muộn. Thi hiên vi gật đầu nói. Chư thần chư hoàng chư đế khom người đồng ý. Tất cả tự rời đi. Chuẩn bị luyện chế Pháp bảo cường đại nhất của mình. Lưu cho tương lai dùng. Thiên nhãn thần đế cùng kim đế lưu lại. Giang Nam gọi thiên nhãn thần đế cùng kim đế hỏi. Thiên nhãn thần đế cùng kim đế lắc đầu nói. Giang Nam nhíu mày. Thở dài nói. 85 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2041. Tiên đạo xác lập. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz thiên nhãn thần đế cùng kim đế cáo lui. Giang Nam nhìn về phía thánh thiên tử quân và thánh thiên tử triết nói. Thần triều của ta sắp tan vỡ. Tiên triều sắp thành lập. Các ngươi không còn là thánh thiên tử. Mà là đạo tổ. Các ngươi phải có đảo hiệu của mình. Thánh thiên tử chiết cùng thánh thiên tử quân liếc nhau. Thánh thiên tử chiết khom người nói. Thánh thiên tử quân khom người nói. Phụ thần ta đảo hiểu là quân. Giang Nam gật đầu, khua tay nói. Hồng đảo nhân, quân đảo nhân, các ngươi có thể ra Đại La Thiên rồi. Sau khi truyền đảo Tam Giới, các ngươi còn phải đi tiên giới một chuyến. Một là truyền đảo tiên giới đại thiên thời không. Hai là tiên giới đối với các ngươi có đại cơ duyên. Hồng đảo nhân quân đảo nhân khom người đồng ý đi ra đại la thiên. Thi hiên vi cười nói. Giang Nam gật đầu thi hiên vi rời đi. Giang Nam trầm rãi ngồi ở trên đế tòa trong huyền thiên kim khuyết lăng tiêu bảo điện. Quý lắm đại la thiên. Quý lãm ba mươi ba thiên. Ánh mắt của hắn phóng xa. Đem vô số thế giới của tam giới thu nhập đáy mắt. Hắn phản phất thấy được tương lai. Tương lai, hắn là thần duy nhất bên trong vũ trụ càn khôn minh mông. Lăng tiêu bảo điện trống trơn. Phía trên đế tòa, vị đại đế này lộ ra có chút cô độc. Chấm. Mai táng thần đạo. Mai táng thần triều của mình Khói mắt hắn có nước mắt chảy xuống Thấp giọng nói Chấm Đích thật là phản đồ thần đạo Hồng đạo nhân quân đạo nhân Tại tam giới truyền đạo Truyền thụ trường sinh chi đạo Khiến cho oanh đồng có thể nghĩ Lúc truyền đạo mới bắt đầu Có người nói đây là đại nghịch bất đạo Ly kinh phản đạo Là bôi nhỏ thần linh. Là muốn phá vỡ đảo thống của đế huyền bệ hạ. Cũng có người nói. Hai vị thánh thiên tử là mưu huyền đoạt vị. Muốn từ đuôi đến đầu mưu đoạt đế vị của đế huyền. Cũng có thế hệ thiên kích ám sát hai vị đảo nhân. Tuyên bố muốn vì thần đảo lưu lại đạo thống cuối cùng. Vì thiên hạ chư thần chu sát phản tạc. Bất quá hai vị đảo nhân tu vi thực lực tiến triển cực nhanh Lúc đi ra Đại La Thiên vẫn là nhân tiên lục trọng thiên cảnh giới Nhưng theo chuyện đảo đã đạt tới địa tiên tam trọng thiên cảnh giới Có thể so sánh với thần quân Tu sĩ thế gian có thể giết bọn hắn thật sự không nhiều lắm Hơn nữa Theo thời gian chuyển rời ưu vi của bọn hắn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, có được tùy tùng ngày càng nhiều, uy năng của thiên đạo ngọc điệp cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đi qua nguyên một đám thế giới, đem đạo nghĩa giáo lý của mình truyền thụ chúng sinh, có người bừng tỉnh đại ngộ. Từ trong 350 cuốn thiên đạo bảo quyển lính ngộ ra thành tiên tri pháp. Một cái truyền thừa liền như vậy gieo xuống. Hồng đảo nhân quân đảo nhân giảng chỉ là đại giàn giáo. Truyền thủ quy tắc chung của tiên đạo. Thế hệ có tư chất tuyệt hảo từ đó lính ngộ ra một môn đại đạo. Sau đó liền có thể mở ra đủ loại pháp môn thành tiên. Theo những người này khai tông lập phái, liền có càng nhiều truyền thừa lưu truyền xuống. Hai vị đảo nhân truyền đảo nguyên một đám thế giới, mọc lên như nấm, dần dần đã có su thế liệt hỏa nấu dầu tinh hỏa liệu nguyên. Đây là một hồi cách mạng, một hồi biến cách vĩ đại nhất, đại thế biến cách cải biến vũ trụ càn khôn. Cảy biến thiên địa. Không chỉ giao đồng chủ cột thần đạo. Đồng dạng sẽ đem tam giới dẫn vào một thời đại hoàn toàn mới. Mà vào lúc này. Tiên cung thánh địa ba nghìn tiên thể như ly cung. Ma Di. Dư Nguyên Tử. Long Hán. Diệp Lưu. nhiếp Thanh. La Hậu La. Kế đô Bao gồm nhiều tiên thể kinh thái tuyệt diễm là thần chủ thần tôn ký kinh đương thời. Những tiên thể này cũng từ truyền pháp truyền đảo. Truyền thủ tiên giới tiên pháp. Không tiếc đưa công pháp mạnh nhất của bọn họ ra truyền thủ thế nhân. Công kích hồng đảo nhân quân đảo nhân truyền thủ cho chỉ là ngụy đảo. Không đủ để trường sinh. Những tiên thể này cũng đi qua nguyên một đám thế giới, mờ mờ ảng ảng cùng hồng đạo nhân quân đảo nhân đối lập. Đối với chút ít chuyện này, chư thần của đế huyền thần triều phản phất làm như không thấy tùy ý bọn hắn đối tròi gai gắt. Mà tam đại chân tiên một đại cổ thần trong tiên cung thánh địa tựa hồ đối với chuyện này cũng ngầm đồng ý. Không lo lắng ba nghìn tiên thể an nguy chút nào. 86 đế tôn, tiếu đông phong, chương 2042, tiên triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 3000 tiên thể. Mỗi một tiên thể đều là kinh thái tuyệt diễm. Đặt ở bất kỳ một niên đại nào ngày xưa đều là nhân vật vạn chúng chú mục. Bất luận thiên tài gì khác cũng chỉ là đom đóm. Mà bọn hắn là trăng sáng cùng mặt trời. Mà ở kiếp này không giống người thường. Ba nghìn tiên thể hiện lên. Như là mặt trời sáng quắc quay liên tục. Tranh nhau phát sáng. Đây là thời đại huy hoàng nhất. Cũng là thời đại đồ sổ nhất. Rút cục Bắt đầu có tiên thể cùng hồng đạo nhân quân đảo nhân tao ngộ. Tiên thể Phùng khí đến từ tiên giới, cùng Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân tại hỗn độn ngọc giới biện pháp. Phùng khí cũng có không ít đệ tử cùng tùy tùng. Vừa mới tao ngộ hai vị đạo nhân, liền đáp xuống trên một tòa hỗn độn thánh sơn, thể tuôn ra tiên quang, bày ra dị tượng vô cùng, biến ảo tiên vực. Trình bày thần đảo ảo diệu nối thẳng tiên giới. Thanh quang đoạt người. Hai vị đảo nhân thì từng người rơi xuống Pháp tòa đối diện trên Thánh Sơn ứng chiến biện Pháp. Trận biện Pháp này nương theo lấy thần thông của thần đảo cùng tiên đảo đỏ sức. Sát khí không lộ ra. Nhưng mạch nước ngầm kích tuôn. Tuy biện Pháp. Nhưng tùy thời có khả năng vẫn lạc Làm cho người lo lắng Phùng khí ngay từ đầu liền triển lộ Su thí thần đảo hùng hổ xọa người Dùng uy lực thần đạo nghiền áp đối phương Cương mãnh bá đảo Mà quân đảo nhân hồng đảo nhân Thì ở vào su thí nửa thủ nửa công Như là nước chảy Lũ lụt xài đằng đẳng Cuối cùng nhất xâm chiếm hết thầy. Song phương biện pháp dài đến ba năm. Phùng khế thậm chí ở bên trong biện pháp đột phá cảnh giới. Đối với thần đảo đạt được lính ngộ rất cao. Một lần hành động tu thành thần tôn. Nhưng mà hồng đảo nhân quân đảo nhân đối diện tăng lên càng nhanh hơn. Dĩ nhiên tiến vào thiên tiên cảnh giới. Cuối cùng. Phùng khế biện không thể biện Thậm chí ngay cả đệ tử cùng tùy tùng bên người cũng bị đại đảo của hai vị đảo nhân mê hoặc, Đầu phục đối phương Phùng khế đại bại thổ huyết lẻ loi một mình ngồi ở trên thánh sơn đối diện Đảo hữu đại đảo hay lắm Hai người ta bội phục Hồng đạo nhân nói Ta hỏi ngươi một câu Ngươi có thể trường sinh sao Phùng khế phất áo choàng, giống như tượng gấu ngồi ở chỗ kia, hình dung tiểu tụy, lắc đầu không nói. Quân đảo nhân đi vào bên cạnh. Bàn tay đặt ở đỉnh đầu của hắn. Vì hắn thổ phát. Quán thành búi tóc nói. Phùng khế tại chỗ khóc lớn. Hai vị đảo nhân mang theo chúng để tử cùng tùy tùng rời đi. Phùng khế yên lặng đứng dậy. Đi theo sau lưng hai vị đảo nhân. Trong quá trình truyền đảo. Các tiên thể cùng hai vị đảo nhân tao ngộ. Có biện pháp. Có ám sát. Gió tanh mưa máu. Phát động một hồi lại một hồi tranh đấu. Đấy huyền thần triều như trước chưa từng can thiệp việc này. Mấy cử đầu của tiên cung thánh địa cũng án binh bất động. Để cho tuổi trẻ đồng lứa tranh đấu càng ngày càng kích liệt. Tùy tùng sau lưng hai vị đảo nhân ngày càng nhiều. Trong đó cũng không thiếu có tiên thể đi theo. Thậm chí đã có người tu thành nguyên thần. Trải qua từng tràng thiên giới. Trở thành tiên nhân. Mà mấy tiên thể cường đại nhất như Ma Di, Dư Nguyên Tử cùng Kế Đô, La Hầu La. Thì không đụng với hai vị đảo nhân Mấy tôn tiên thể cường đại nhất này Tựa hộ đối với hồng đảo nhân quân đảo nhân có kiên kỵ Nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được Bọn hắn kiên kỵ không phải hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân Mà là kiên kỵ đế huyện thần triều Bọn hắn như là độc xà đại mãng Đang chờ đợi thời cơ Bởi vì bọn hắn biết rõ, đế huyền thần triều sớm muộn sẽ sụt đổ, chư thần nhất định sẽ vứt bỏ thần đạo, chuyển tu tiên đạo, cùng hồng đảo nhân quân đảo nhân biện pháp. Biện như thế nào đều là thua, bởi vì đối phương hỏi ra một câu ngươi có thể trường sinh sao, ngươi liền không cách nào biện xuống dưới nữa chỉ có thể đồng thủ, mà cùng Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân đồng thủ, Thủy Chung là tiểu đả tiểu nháo. Sau lưng hai vị đạo nhân này, chính là Thần triều khổng lồ kia mới là đối thủ đáng sợ nhất. Đế huyền thần triều còn một ngày liền không người có thể động Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, nhưng mà Tiên đạo truyền lưu. Căn cơ thần triều đã dao động. Chư thần vứt bỏ thần đảo chuyển tu tiên đảo. Là thời khắc thần triều này nguy hiểm nhất. Tùy thời có nguy hiểm bị diệt. Bọn người kế đô. Là hầu la tụ tập tiên thể khác. Từng người truyền đảo. Thu nạp một ít thần ma lưu luyến thần đảo. Chờ đợi thời cơ này đến. Tiên thể phát triển quá mạnh mẽ. Tu vi thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Sớm muộn gì có một ngày, bọn hắn sẽ thành những thần cường đại nhất thế gian. Mà ở một ngày nào đó, ba mươi ba chư thiên truyền đến một hồi chấn đồng kịch liệt. Một mặt pháp ấm rồng lớn ba vạn rằm lơ lửng trong chấn thiên thần triều. Tên viết, huyền thai. Huyền thai ấm vừa ra trong lúc đó trong thiên địa có một loại bi thương không hiểu thế gian này thiếu đi một thần đế. Trong Đại La Thiên một đảo lưu quang rơi vào chấn thiên thần triều. Chấn thiên thần đế không cách nào chống đỡ. Cách thứ nhất truyền tu tiên đảo. Lại qua trăm năm. Đại Tây Thiên hiện ra một ngụm lò lớn. Tản mát ra thần uy ngập trời trấn áp đương thời. Trong Đại La Thiên một đạo lưu quang bay đi Tu Di Sơn. Tu Di Sơn tràn ngập khí tức Phật đạo đau thương, chư Phật hiện hiện, lễ kính đỉnh Tu Di Sơn. Tam đức Phật tổ cũng từ bỏ thần Phật chi đạo, chuyển tu tiên Phật chi đạo. Các thần đế thần hoàng cổ xưa theo thời gian dần qua từ bỏ con đường nguyên lai của bọn hắn, đi về hướng tiên đạo. Bất quá quá trình này rất chậm chạp. Cách trên trăm năm mới có một thần đế thần hoàng sửa tu tiên đạo. Hơn nữa mỗi một tồn tại cổ xưa đều để lại từng kiện từng kiện pháp bảo kinh thiên đồng địa. Tựa hồ vì đế huyền thần triều chấn áp số mệnh cuối cùng. Bảo đảm số mệnh thần triều không mất. Dùng nổi tình những tồn tại kia. Sửa tu tiên đảo rất là dễ dàng Trong đế huyền thần triều còn có lực lượng cực kỳ cường đại Chấn áp người có gì tâm Để cho bọn hắn không dám nhúc nhích Mà theo thời gian chuyển rời Tồn tại sửa tu tiên đảo phi tốc phát triển Tu thành tiên nhân Tiến quân địa tiên Thiên tiên Ở bên trong tam thập tam thiên chư thiên. Hiện hiện pháp bảo cực lớn ngày càng nhiều. Từng kiện từng kiện đế bảo hình thể khổng lồ bao phủ càn khôn. Chứng đế chi bảo. Hoàng đạo cực binh tàn mát ra dung động khủng bố. Chấn áp thời đại này sao động. Mà ở nguyên một đám thế giới kia. Dần dần cũng có từng kiện từng kiện đế bảo. Chứng đế chi bảo khủng bố xuất hiện Như là thần tích phiêu phù ở trên bầu trời Giấy núi Trên đại dương bao la Thậm chí địa ngục minh hải Yêu giới yêu liên hải Hốn đồn giới hốn đồn hải Thiên giới thiên hải Ở dưới Phật giới tu di sơn Phật quang chi hải Tưởng giới nại hà Cũng có từng kiện từng kiện pháp bảo uy năng quảng đại trôi nổi. Hoặc như núi. Hoặc như luân. Hoặc như thần phủ. Hoặc như thiên cung. Có chủ lớn chống trời. Có đình đại lầu các. Có tiên sách. Có cổ cầm. Có bảo quyển. Thần xưa nhất trên thế gian để lại thần tích của bọn hắn đón lấy nguyên một đám trầm mặc phảng phất từ thế gian biến mất. Có truyền thuyết những tê. Tê. Hơ. À. Nơ. Nay chết rồi. Có truyền thuyết bọn hắn truyền tu tiên đạo. Trở thành tùy tùng của hồng đảo nhân quân đảo nhân. Còn có người nói bọn hắn ẩn nút. Đang ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi địch nhân xuất hiện. Chỉ có đế huyện thần triều còn ngật đứng thần cường đại nhất, đế huyện cùng thiên hậu nương nương còn tỏa chấn tại đó. Đột nhiên một ngày này, các tiên thể như kế đô cùng la hầu la lần lượt chứng đế. Dẫn phát vạn giới vạn đảo triều bái, thiên đảo bên trong thiên tán hoa cách cũng gia trì. Để cho các tiên thể chứng đế trở nên cường đại dị thường. Tựa hồ bọn hắn đã trở thành thủ hộ giả cuối cùng của thần đạo. Kế đô cùng la hầu la xuất lính rất nhiều tiên thể ý đồ tiến công ba mươi ba chư thiên. Bất quá khi bọn hắn xếp đến tam thập tam thiên. Xa xa chứng kiến thân ảnh đại đế sừng xứng trên đại la thiên kia. Kế đô cùng la hầu la vẫn là lui bước rồi. Thời gian du du. Đã qua vạn năm, thần tích càng ngày càng ít, mặc dù là bên trong thần triều thần cũng dần dần không thấy bóng sáng, không thấy hiển thánh, thậm chí ngay cả số lần đế huyền cùng thiên hậu nương nương xuất hiện cũng càng ngày càng ít, tiên đạo dần dần hưng thịnh mang tất cả hạ giới. Rốt cục hồng đảo nhân quân đảo nhân du ngoạn sơn thủy hoang cổ thánh sơn. Muốn đi vào ba mươi ba chư thiên. Hai vị đảo nhân cùng kế đô cùng la hầu la. Ở dưới chân hoang cổ thánh sơn tao ngộ. Đám tiên thể trở nên vô cùng cường đại. Tuyệt đại đa số tiên thể đã chứng được hoàng đạo cực cảnh. Có được lực lượng to lớn thay trời đổi đất. Ở dưới hoang cổ thánh sơn bố trí xuống sát trận Chờ đợi hai vị đảo nhân Một ngày này Thân ảnh đế huyền lần nữa Từ trong đại la thiên lên hiện Nguyên một đám pháp bảo tràn ngập Trong từng cái thế giới của tam giới tỏa sáng hào quang Thần uy nhét đầy thiên địa Kế đô cùng la hầu la cắn răng Đem người thối lui Tùy ý hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân tiến vào ba mươi ba chư thiên. Thời gian trôi qua. Bất chi bất giác đã qua sáu mươi vạn năm. Thiên giới ngọc hoàng tuyên bố thoái vị. Đem đế bào đế quan đặt trên bào tỏa. Phong thần bảng đọng ở nam thiên môn. Không biết tung tích. Lại qua ba vạn năm thiên hậu nương nương triệt để biến mất. Tám mươi bảy đế tôn Tiếu Đông Phong chương hai không trăm bốn mươi ba Tiên triều Hai Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện O.D.X.I.Z lại qua hai mươi vả năm Hảo thiếu quân Hảo thiên đế Đột nhiên có một ngày Từ trên đại la thiên không thấy bóng sáng Về sao không bao lâu Thiếu hư đại đế thoái vị lại qua hơn mười vạn năm tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên bỏ đi đế bào ném đi đế quan cười lớn đi xa thanh liên tiên cung không biết tung tích tuyển giới tuyệt đế bắc đô tuyền đã sớm vô tung vô ảnh các tồn tại hoàng đạo cực cảnh trong thiên đình cũng lần lượt biến mất chỉ có đế huyền vẫn ngồi ở chí cao thiên trên ba mươi ba chư thiên Trong đại la thiên huyền thiên kim khuyết lăng tiêu bảo điện. Hắn lẻ loi một mình. Đối mặt đại la thiên đất không có chư thần chư hoàng chư đế. Đối mặt ba mươi ba chư thiên đất không có thần linh. Đối mặt tiên đảo ngày càng hương thỉnh phồn vinh tam giới. Một ngày này. Hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân đi đến đại la thiên. Cách ngày bọn họ truyền đảo. Đã qua một trăm vạn năm. Hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân đặt chân đại la thiên huyền thiên kim khuyết. Đi vào bên trong lăng tiêu bảo điện. Chỉ thấy trong lăng tiêu bảo điện chỉ có một bộ đế bào. Đỉnh đầu đế quan. Đế huyền đã biến mất vô tung. Hai đảo nhân đối với đế bào đế quan lễ bái. Ở dưới chư tiên ủng hộ xuống. Ngồi trên đế vị. Chư tiên cúng bái. Miệng nói đảo tổ. Một ngày này tiên đình xác lập. Cũng là một ngày này. Từng kiện từng kiện đế bảo. Chứng đế chi bảo cùng hoàng đạo cực binh thần huy kinh thiên phiêu phủ ở vô số thế giới trong tam giới. Phiêu phủ ở phía trên ba mươi ba chư thiên. Đột nhiên nguyên một đám chuỗi lạc. Có rơi vào hoang nguyên. Có chìm vào biển cả. Có trôn ở thâm sơn. Chư thần đã trở thành viễn cổ. Nguyên một đám truyền thuyết viễn cổ. Bọn hắn phản phất ngủ say trong thiên địa. Phản phất ẩm cư ở trong núi rừng. Bọn nó phản phất đang chờ đợi đại đế bọn hắn tái hiện thế gian. Vung cánh tay lên hộp. Bọn hắn liền xét xuất hiện tái hiện nhân thế. Nhưng mà thời gian một ngày ngày trôi qua. Ngày càng nhiều người quên thần triều huy hoàng cực thịnh một thời kia. Quên một vị thần đỉnh thiên lập địa. Quên đại đế cao cư đại la thiên trấn áp một cách thời đại. Quên vị đại đế dùng một trăm vạn năm thủ hộ tiên đạo vừa mới thành lập. Thời gian thông nhiễm. Nhoáng một cách lại là hơn ba mươi vạn năm qua đi. Nhân gian giới. Hoang cổ thánh sơn cao ngất nhập thiên. Nối thẳng tam thập tam thiên tiên giới. Tại đây thường xuyên có tu sĩ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Nguyên thần trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Thành công liền phi thăng đến tam thập tam thiên tiên giới thành tiên. Không thành công liền hồn phi phách tán. Có may mắn tu thành tán tiên. Chỉ là tán tiên cũng không thể lâu dài. Phải vượt qua từng đợt thiên kiếp nặng nề. Theo uy năng thiên kiếp tăng cường. Tán tiên cuối cùng có một ngày cũng sẽ hủy diệt ở dưới thiên kiếp. Hồn Quy Thiên Địa. Cách Hoang Cổ Thánh Sơn không xa. Có một dãy núi nho nhỏ Non xanh nước biếc, trong núi có linh cầm tẩu thú, có tiên hạt bay múa, mây trôi lượn lờ, giống như nhân gian thánh địa. Trong núi có một tòa đảo quan, trong đảo quan vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tiểu tu sĩ. Hôm nay tiên đảo Hưng Thịnh còn nhiều, rất nhiều danh môn đại phái. Có chút tổ sư môn phái là tiên nhân. Thậm chí có địa tiên. Thiên tiên ở nhân gian lưu lại đạo thống. Tên tuổi thật lớn. Đệ tử cực đông Hương khói tràn đầy. Đảo quan nhỏ như vậy. Đệ tử ít như vậy. Quả thực không thấy nhiều. Trong đảo quan này còn có một cây cổ thụ. Không biết có bao nhiêu vạn năm lịch sử cổ thụ ngày bình thường gì tưởng không lộ ra im lặng thường có hai ba đạo đồng chơi đùa dưới tàng cây bất quá ngẫu nhiên cổ thụ trở nên vô cùng thần thánh hàng tỷ đạo hào quang bắn ra đạo đạo sắc khí sông thẳng lên thiên ngoại tàn mát ra khí tức làm cho người run rẩy uy nghiêm quảng đại khủng bố Để cho các tiên nhân trong nhân gian giới đều cảm giác run dậy. Hai tiểu đảo đồng kinh ngạc. Vội vội vàng vàng chạy tới giò hỏi xem tổ sư ở bên trong. Thanh phong minh nguyệt. Các ngươi lại bướng bình rồi. Không duyên cứ đi trêu chọc nó. Làm nó bực bội. Cho nên mới phải triển lộ gì tưởng. Tổ sư trong đảo quán kia ngáp một cái. Nguyên thần ngao du nguyên một đám thời không trong tam giới phản hồi. Tổ sư tỉnh lại. Cười nói. Hai tiểu đảo đồng biết rõ tổ sư thần du tam thập tam thiên đi đại la thiên làm khách. Vì tổ sư này của bọn hắn tuy tên không nổi danh. Nhưng lại thần thông quảng đại. Mặc dù là hai vị đạo tổ cao cư tại Đại La Thiên. Đối với Tổ sư cũng là khách khí. Xưng một tiếng đạo hữu. 88 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2044. Tuổi trẻ Tổ sư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện odi.izz Tổ sư. Người lúc trước nói Gốc thần thụ này là viễn cổ cổ thần lưu lại bảo vật. Thật sự sao? Thanh phong đạo đồng nháy mắt mấy cái, hỏi. Minh Nguyệt đạo đồng cười nói. Tổ sư, ngươi thường xuyên nói không để cho chúng ta kinh đồng gốc thần thụ này. Nói nó là cổ thần lưu lại bảo vật. Những cổ thần trong truyền thuyết kia, đến cùng phải thật sự hay không? Hai tiểu đảo đồng hộ nghi nhìn xem tổ sư nhà mình Tổ sư kia đảo cốt tiên phong Dâu dài tới ngực Nhìn như niên kỷ không nhỏ Nhưng nhìn kỹ chỉ cần cạo đi dâu dài Hắn vẫn là một tồn tại cực kỳ tuổi trẻ Hơn nữa hình dung thuấn mỹ Không biết tại sao hắn lại giữ tròm dâu dài Giả bộ như già nu Hai tiểu đảo đồng đã sớm hoài nghi Tổ sư nhà mình là loại mua danh chuộc tiếng Lừa gạt mấy tiểu đảo đồng kiếm miếng cơm ăn Cách gọi là thần du tam thập tam thiên Đi đại la thiên làm khách Đảo tổ cũng khách khí Chẳng qua là lời nói một bên của tổ sư Ai có thể làm chứng Nói không chừng cái bài hoại tổ sư này chỉ là vùng trộm ngủ nướng mà thôi. Cái gì thần du tam thập tam thiên, chỉ là lý do ngủ nướng. Cổ thần tự nhiên là tồn tại. Vị tổ sư tuổi trẻ kia ha ha cười nói, gốc thần thụ này là một vị thần cường đại trong đó lưu lại. Các ngươi có chứng kiến Đạo Sơn mạch xa xa kia không? hai tiểu đạo đồng hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy một đảo hùng sơn trùng điệp cao lớn vô cùng kéo ức vạn dặm kéo dài qua nhân gian giới là một trong sơn mạc hùng trắng nhất của nhân gian giới tổ sư cười nói rằng núi này kỳ thật cũng là cổ thần lưu lại pháp bảo hai tiểu đạo đồng hoàng sợ càng thêm không tin nói Tổ sư khoác lác, tòa rằng núi này, mặc dù là tiên nhân từ đông bay đến tây, cũng phải tốn hao một năm thời gian. Cổ thần có thể chế tạo pháp bảo lớn như vậy sao? Ta cũng không tin. Tuổi trẻ tổ sư ngắp một cái, không đếm xỉa tới nói. Các ngươi không biết là các ngươi kiến thức nông cạn, sinh ra quá muộn. Các ngươi bái kiến tòa sơn cốc quanh năm tuôn ra hỏa diễm của nhân gian giới kia không? Tòa liệt hỏa cốc này rộng lớn trăm vạn dặm cũng là một kiện pháp bảo cương U A cương O thần. Còn có thiên hà từ tiên giới chảy ra, xuyên suốt ba mươi ba chư thiên chảy qua nhân gian giới chảy vào minh hải. Thiên hà cũng là pháp bảo của cổ thần. Hai tiểu đảo đồng trợn tròn trong mắt thất thanh nói. Thiên hà rộng lớn bát ngát. Thâm bất khả chắc. Nghe đồn có tiên nhân ý đồ lẻn vào đáy sông. Bơi suốt ba năm. Còn không có đến đáy sông. Bất quá tiên nhân trở về nói bọn hắn ở trong sông. Nhìn thấy rất nhiều cung điện biến mất bên trong sông lớn. Cổ xưa mà thần bí. Ở trong sông phiêu đồng du đẳng. Mặc dù là tiên nhân cũng không cách nào bắt.